Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nhưng cũng nên nghỉ ngơi nhiều mấy tốt. Còn chưa muốn ngủ, đang muốn tìm một vài quyển sách để đọc xem. Nói xong, cô nhìn chung quanh thư phòng một vòng, tùy tay từ trên giá sách rút xuống một quyển văn thơ tiếng Anh. Em có thể đọc trong này chứ? Em còn đang sẽ im lặng, tuyệt đối sẽ không quấy rầy đến anh làm việc đâu. Cô bày ra tư thế như là quân đội. Anh gật gặt đầu tức thì lại vùi đầu vào công việc. Để anh tìm một phần tư liệu mới ngừng đầu lên lần nữa. Phát hiện cô gái đang ngồi trên sofa kia Mới vừa rồi con nói không mệt Đang cầm quyển sách trong trạng thái Nửa hôn mê Doãn đường tuyển nhìn đồng hồ Không phải là mới qua nửa giờ hay sao Rõ ràng đã mệt tới vậy Làm chi còn muốn giả bộ nói rằng không mệt chứ Anh không biết nên khóc hay nên cười Đứng dậy đi về phía cô Bội nì, bội nì à có muốn trở về phòng ngủ không Ở trong phòng này ngủ sẽ bị cảm lạnh đó Anh nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt cô Vẫn còn buồn ngủ ngồi dậy. Cô nhịn không được dụi mắt. Vậy còn anh thì sao? Anh còn chưa xong việc. Em đi ngồi trước đi. Cô lắc lắc thân hình đứng dậy. Kéo bộ dạng ẻo oải trở về phòng. Thay xong áo ngủ nằm trên giường lớn trong phòng ngủ. Giữa bội nì vốn dĩ đôi mắt còn nhập nhềm. Nhất thời trở nên có thần. Mới vừa rồi tinh thần còn phân tán. Tất cả đều đã trở lại. Lúc này thật sự là không ngủ được. Cô đoàn toàn mở to mắt trở dẫn đường tuyền. Thực là yên tĩnh Yên tĩnh tới mức ngay cả tiếng hít thở của chính mình Đều nghe thấy hết sức rõ ràng Cô cũng không biết yên tĩnh chính xác Là cái dạng gì Mà tới sau khi dõi đường tuyên rời khỏi Cô mới hoàn toàn hiểu được sự yên tĩnh Là có bao nhiêu đáng sự Cô nhớ tới ban đêm nằm ở một chỗ Nhìn không được mà rơn rầy kinh sự Thẳng đến đêm rất khuya Cô nghe thấy tiếng cửa tư phòng mở Nội tâm đang hoang mang rối lạnh Rốt cuộc mới trấn tĩnh lại Cô nhắm mắt giả vờ ngủ Nghe thấy tiếng bước chân của anh đang đi qua phòng khách, tiến vào ngoài cửa phòng, mở cửa, đóng cửa, tiếp theo là tiếng quần áo loạt xạt, hẳn là đang thay áo ngủ, bước chân ngược lại hướng về phía giường lớn, từ bên trái giường nghe người nằm xuống, tiếng tim đập kiên định mà bình ổn, cô xoay người lại vụng trộm nhìn về phía anh, là bóng dáng bao nhiêu đêm cô cùng với anh, cùng nằm ở trên chiếc giường lớn này, luôn có một người nghiêng bên trái, còn một người nghiêng vào bên phải. Đưa lưng vào nhau Ở giữa ngăn bởi một khoảng cách vô hình Trở về không phải là muốn Khoảng cách này tiếp tục tồn tại Trở về là vì tiếp cận Vì phá bỏ khoảng cách Cô vẫn nhìn theo bóng dáng của anh Theo tiếng hít thở vững vàng Phản đoán anh đã đi vào giấc ngủ Cô thật là cẩn thận chuyển động thân mình Một tấc một tấc tiếp cận gần anh Cho đến khi cô có thể lại gần Đem mặt mình kề sắt trên tấm lưng dài rộng của anh Một cỗ cảm xúc rất muốn khóc Nhanh chóng xăng len Cô nghe hơi thở của anh, tham lam hít lấy hương vị của anh, rốt cuộc hiểu được thiếm dương vì sao nói một ngày không người thấy mùi vị khoai lang trên người cổ cố chú dương thì cả người đều cảm thấy không quen bởi vì đối với người mình yêu sâu sắc, cái kia không chỉ là một hương vị quen thuộc mà là dưỡng khí, nếu thiếu đi thì sẽ hít thở không thông, sẽ chết. Cô vườn tay giữ một góc áo ngủ của anh, gắt cao mà xếp chặt, tinh thần luôn phải căng thẳng chống đỡ. Lúc này mới bởi vì yên tâm mà hơi buông lòng. Cô nhắm mắt lại, lấy tốc độ chiến cô cũng không thể tưởng tượng, rất nhanh chóng rơi vào mộng đẹp. Doãn đường Tuyền từ đầu tới cuối vẫn tình, từ nháy mắt lúc cô say người kia. Anh không hiểu, thật sự là không hiểu, suốt cuộc vì nguyên nhân gì khiến cô thay đổi như thế. Là một người từ vô cùng chán ghét, cùng anh thân mật hiện tại lại nhiều lòng chủ động hướng đến anh, tới gần anh. Đây là một trò đùa khác. Mà cô nghĩ ra hay sao Còn anh Chính là món đồ chơi mới của cô ư Đáng giận Cô gái này làm cho anh từ trước tới giờ Luôn minh mẫn tỉnh táo Lại gặp phải cảm giác thất bại trước nay chưa từng có Thêm dân nói dù bội ni chân thực Không phải là bội dạng mà anh nhìn thấy Bà hy vọng anh có thể khen nhẫn đối đại với cô Nhưng nếu ánh mắt nhìn qua Cũng không thể tin tưởng Vậy thì rốt cuộc anh có thể tin tưởng cái gì đây Trước mắt Điều duy nhất anh có thể làm Chính là an viên bất động Làm theo kịch bản của cô đi Cho đến khi thấy rõ ràng động cơ của cô Nhìn theo cô thì mới thôi Doãn đường tuyển muốn dùng lý trí cứng rắn Trang bị cho chính mình Nhưng là hô hấp nhẹ nhàng không ngừng xuyên thấu Qua lớp áo ngủ mỏng manh Làm ấm lưng anh cử chỉ vô cùng thân thiết Có chút giống như vô hình Làm sao động nội tâm của anh Không dám cử động sợ đè lên cô Đành phải nghiêng thân mình Nửa ngủ nửa tỉnh vượt qua suốt đêm dài Sáng sớm ngày hôm sau, cảm giác đau nhức trên bà vai khiến anh tỉnh lại. Nhìn đến giờ bội ni đoạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net